Qua cổ cho h à Huyền lại nói Em đeo cái còn lại cho anh đi h à Huyền ngây ngốc làm theo Nụ cười trên môi của Vũ Thắng Nam lại càng sâu hơn Nam Huyền Bên cạnh em luôn có anh Bên cạnh anh luôn có em Đơn giản Điều Vũ Thắng Nam muốn chính là như vậy Cô không nhìn được cười cùng anh Trái tim mềm n h u n như nước chảy Đầu s ắ t Anh cấm em không được vứt đi đâu đấy Nếu không đừng có trách anh đấy Đấy đấy, vừa mới rung đồng một tí Mà đã như vậy rồi Hạ huyền thu lại nụ cười Không nhìn được, mắng một câu Sau khi miến cưỡng tắm rửa xong xuôi Cô nằm trên giường mấy chốc mà ngủ s a y Vũ Thắng Nam nằm bên cạnh Ôm chặt cô trong ngực Biết là cô mệt, cũng không quấy r ậ y Rất nhanh liền ngủ thiếp đi Cả hai đánh một giấc dài Đến tận bình minh Ngày hôm sau trở về thành phố Đó là buổi x ế chiều Vũ t h ă n g Nam nhận được điện thoại của bạn nên đi mất Cô quyết định đi siêu thị mua thực phẩm nấu bữa tối. Mấy ngày du lịch, ăn cơm nhà hàng sang trọng, nhưng xem ra đồ mình nấu vẫn được ưu tiên hơn cả. Cô nhắn cho Vũ Đại ra một tin hỏi anh muốn ăn gì. Kết quả là người kia đáp lại một trang 5 món. Canh thịt bò, nấm xào mộc nhí, cá diêu hồng hấp x ả rau muống xào tỏi, sườn chua n g o n Hạ huyền đưa tay lên sợi dây chuyền trên cổ, mỉm cười đi siêu thị một chuyến. q u y định chiều chuộng đại r a một phèn. Lúc vừa đến nơi, anh bạn Tùm Lâm vốn đã mất tích lại gọi đến. Cậu đang làm gì đấy? Tôi đang đi siêu thị. Cậu ở đâu? Tôi cùng bạn gái cũng đang ở siêu thị đ â y Hạ Huyền nói chú mình đang đứng. Một lát sau đã nhìn thấy Tùm Lâm dẫn theo một cô gái, xinh xắn đi đến. Bạn Huyền, mấy lâu nay không gặp, béo và trắng r a đấy n h ỉ Bà đây vốn đang ngập chìm trong hạnh phúc. Làm sao không b á o cho đ ư ợ c Mà con ông Sao gầy rộp đi như vậy Ngày thì tôi phải làm việc Đêm cũng phải làm việc b á o sao nổi Bạn gái tùm lâm đứng bên cạnh Má đỏ bừng khẽ nhá bạn trai một cái Hạ Huyền cười ha ha Hai người được lắm đấy À đúng rồi quên mất Giới thiệu một tí nhé Bạn gái tôi Thủy Ngọc An Ngọc Tên nhái này Cũng không phải là c ố ý chọn bạn gái đi Thủy Ngọc chào Hạ Huyền một tiếng Rồi không nói thêm câu nào Tùng Lâm hỏi Thế cậu mua được gì chưa Chưa Thủy Ngọc muốn ăn cá hấp Bọn tôi đang định đi đến khu bán cá tươi Thế thì đi thôi Tôi c ó muốn mua cá Ba người nhanh chóng đi về hướng gian hàng cá Lúc chọn cá Hạ Huyền chọn được một con to Tùng Lâm bất m ã n rồi nói Này Một mình cậu ăn Mua gì mà to dữ như vậy Bọn tôi hai người Vẫn là nhường đi Ai nói tôi ăn một m ế n h Ông đừng hỏng xin sỏ nhé Thế còn ai nữa Ai lại không mọc mắt thế Không mọc mắt Bà đây vẫn đang rất hưởng thụ nhé Lỡ con khác đi Đừng có nhòm ngó vô ích Tùng Lâm còn muốn lại nhài mấy câu nữa Nhưng mà c h ợ t dứng lại Ánh mắt nhìn về phía trước Hai mắt mờ trưng trừng Thuyền Ngọc gọi Anh Lâm, anh nhìn gì thế? Hạ huyền ngước mắt lên cũng nhận ra tùm lâm khác thường bà nương n theo ánh nhìn của cậu ta. Kết quả nhìn thấy một người là An Ngọc. Hạ huyền ngạc nhìn không kém. Người phụ nữ bụng bầu vượt mặt đang đứng ở giữa gian hàng bên kia. Chính xác là An Ngọc. An Ngọc, bụng bầu sao? Hạ huyền liếc tùm lâm một cái mặt cậu ta tái mét. An Ngọc mua mấy thứ Một tay sách, một tay soa bụng đi mất. Tùng Lâm thì giống như người mất hồn, vội vã đuổi theo. Mặc kệ bạn gái cùng bạn thân đứng ở đó. Thủy Ngọc định đuổi theo để gọi, thế nhưng mà Hạ Huyền kịp thời ngăn lại. Em đợi cậu ta một lát đi, cậu ta sẽ trở lại ngay thôi. Nhưng mà anh ấy... Một lúc lâu sau mới thấy Tùng Lâm quay trở lại, mặt cậu ta vẫn tái mét, bộ dạng lầm lì, nói một câu rồi bỏ đi. Thủy Ngọc bàn theo sau cậu ta. Hạ huyền chỉ còn biết thở dài một tiếng Tùm Lâm Thủy Ngọc An Ngọc Ba người này sẽ giải quyết với nhau ra sao đây Từ siêu t h ể đi ra Trời âm u Bắt đầu có mưa phùn d ả i rác Hạ huyền k é o cao cổ áo Đồ mũ lông lên đầu rồi nhanh chóng Bắt xe buýt trở về phòng trọ Mưa bắt đầu lớn dần lên Thậm chí nghe thấy từng tiếng l ộ p bộp Hạ huyền đứng bên cửa sổ Nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài Đợi thêm mấy phút Quay mông đi vào xem nồi canh trên bếp g a Bữa tối gồm 5 món theo yêu cầu của người kia. 5 món cho hai người ăn. Dọn xong b ắ t đúa. Vô t h ắ n g nam cũng trùng hợp về đến nơi. Trên người loáng thoáng có mùi rượu. Nhưng mà không nồng lắm. Anh uống rượu sao? Một chút. Em nấu xong rồi à? Thơm quá. Đi rửa tay đi rồi qua ngồi ăn. Cơm nước xong xuôi. Một người nằm t h à n h t h ơ trên giường đọc sách. Một người đi rửa bát Hạ huyền rửa bát xong chờ vào Nhìn thấy người nọ đọc hàng sai thì l i ề n hỏi Anh nhìn như vậy mà cũng thích đọc sách á Sao không? Lúc học đại học Anh là người chịu khó đọc sách nhất trong tất cả mấy đứa bạn đấy Không có việc gì làm thì đọc thư giãn Hạ huyền cười nằm xuống cạnh bạn trai Vậy đọc t h ấ y sao? Cuốn này em mới mua một lúc đi siêu thị đấy Nhảm chán Ngôn tình xến s ẩ m máu chó <cười> Màu trả đây Máu chó, còn đọc làm gì Vô Thắng Nam ném sách cho cô Muốn chọc mù mắt đại giả Anh đi chết đi Hai người náo loạn một hồi trên giường Hạ Huyền đ ổ đề tài rồi hỏi Anh cứ ở đây mãi như vậy không về nhà sao Mà sao đột nhiên em hỏi như thế Hay là em muốn về thăm nhà anh Không dám đâu Chỉ là thắc mắc thôi. Bố mẹ anh ấy à? Luôn không thích quản anh đâu. Hạ Huyền im lặng không nói gì thêm nữa. Gia đình Vũ Thắng Nam là loại gia đình gì? Hạ Huyền còn không biết qua từ lời đồn thổi hay sao? Cô cũng tự biết là mình thuộc tầng lớp nào. Không dám nghĩ quá nhiều. Chỉ là không thể nào kìm được mà yêu Vũ Thắng Nam. Tránh không khỏi, trốn không thoát. Sau tuần nghỉ phép, lại tiếp tục trở về đi làm như bình thường. Vừa nhìn thấy mặt của cô thì anh chị em đồng nghiệp Xuống vào hỏi hàn nhiệt tình Hạ Huyền không quên mang quà du lịch Rồi phân phát cho mọi người Lúc vô tình bắt gặp Hạ Hải Vân Đang nhìn mình Hạ Huyền cũng chỉ bình thản Rời mắt đi Một tháng Tình cảm m ã n h liệt giữa cô cùng với Vũ Thắng Nam bây giờ Có xu hướng bình lặng hơn Giống như dòng nước chảy trong khe suối Anh vẫn đưa cô đi làm Chỉ là không đều đặn như trước Một tuần chỉ lưu lại cho cô 3-4 ngày Không dính t ị t lấy cô giống như trước Hạ Huyền cũng không suy nghĩ nhiều Cô và anh vốn đã không còn nhỏ Anh cũng có chuyện riêng của anh Và cô cũng có công việc của cô Đâu thể nào như trai gái mới lớn Yêu nhau, dính nhau không rời được chứ Hạ Huyền cũng có gọi cho Tùng Lâm mấy lần Hỏi tình hình của cậu ta Trong điện thoại Giọng cậu ta có vẻ chán nản Nhưng mà xem chừng thì vẫn còn chống đỡ được Hạ Huyền tan làm trở về phòng Nấu mấy món đơn giản Rồi gọi điện cho Vũ Thắng Nam Em về rồi. Có nấu mấy món đ i Anh ở đâu vậy? Anh đang ăn cùng với mấy người bạn. Thế em có muốn đến đây một chút không? Không. Em ăn rồi nghỉ sớm. Đi làm về cũng hơi mệt. Lát nữa anh có q u a cho em không? Anh cũng không chắc. Nếu muộn quá thì thôi. Hạ Huyền tắt máy. Ăn miếng cơm vào miệng cảm thấy khô khan. n ố t một cái liền bỏ bát xuống. Dọn cất đi. Sau đó đi tắm r ử a x o n thì lên giường đánh một giấc Tỉnh lại vào sáng sớm Nhìn sang bên cạnh t r ố n g không Xem ra thì đêm qua Vũ Thắng Nam không hề trở lại Cô lật chăn xuống giường làm vệ sinh Đem đồ ăn đêm qua hâm nóng lại Ăn bỏ bụng Sau đó thì đi làm Cả ngày hôm đó thì Vũ Thắng Nam không thấy gọi điện đến t a n ca cô nhàm chán đi thẳng đến nhà của Dì Minh Thư Kiếm bữa cơm tối Trong lúc ăn cơm thì dì hỏi cô Thế dạo này làm gì mà không thấy đến thăm gì thế À, tại con hơi bận một chút Nay rảnh r ố i mới đến được đấy ạ Nhìn khí s á c có tốt hơn lúc trước Có phải là yêu ai rồi không? Không có ạ Nếu như có thì con liền lập tức Mang đến cho dì thẩm vấn ngay Thế thực sự là không phải sao? Dạ vâng ạ, không phải đâu Cơm nước tán gấu Ở nhà dì Minh Thư Gần 9 giờ thì Hạ Huyền mới trở về Nhưng mà phòng trọ vẫn tối đen Không thấy bóng dáng người nọ đâu Cô thở dài định lấy điện thoại ra gọi. Thế nhưng mà trần trừ lại bỏ xuống. Cô chẳng chọc mãi. Có ý đợi một cuộc gọi từ người kia. Rốt cuộc đến khuya thì người n ọ mới gọi đến. Bên kia nghe loáng thoáng tiếng n h à Em ngủ chưa? Chưa, đang thức. Sao ngủ muộn như vậy? m ộ t mới nghe được điện thoại của anh chứ. Anh gọi gì thế? Nhớ em. Anh đang làm gì đấy? Vũ Thắng Nam không trả lời mà lại nói. Lát nữa anh về. Hôm sau thì Hạ Huyền tỉnh dậy, liền thấy người nọ đã nằm bên cạnh. Cả người bị ôm lấy. Cô hơi ngẩn ra, nhìn khuôn mặt đẹp như tà của anh. Đột nhiên sao thấy nó thật xa vời. Cảm giác không hề chân thực, lại có một chút hoang đường. Vô thức sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, lại lít cổ người bên cạnh. Hai sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Chúng là một c ả m Thế nhưng, chính cô cũng không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy. Cô cửa quậy thân mình muốn dậy. Vũ Thắng Nam bên cạnh liền tỉnh lại Hai mắt vẫn còn ngái ngủ rồi hỏi cô Em dậy rồi sao? Thân thể của cô hơi cứng ngác Thế nhưng sau đó liền thả lòng rồi đáp lại Ừ Anh ngủ tiếp đi Mấy giờ rồi? 6 á u dưới v ô t h ằ n g Nam nghe đến đó thì quả quyết lật chăn ngồi dậy Cùng đi ăn sáng rồi anh đưa em về nhé Cả hai nhanh chóng rời giường Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi t h cùng nhau đến quán ăn sáng ở gần đó ăn một chút. Lúc trên xe ô tô, Hạ Huyền không hề lên tiếng hỏi Vũ Thắng Nam câu nào, đại loại như hôm qua anh đi đâu, làm gì, về lúc mấy giờ. Vũ Thắng Nam cũng truyền tâm lái xe, không nói nhiều như mọi khi. Chở cô đến công ty, liền tạm biệt một câu rồi lái xe rời đi. Hạ Huyền đi được mấy bước, không nhìn được sai người nhìn lại. Nhìn chiếc xe dần mất hút, cảm giác có một chút lạc lóng. Mấy hôm sau, trong giờ làm, đồng nghiệp trí an phòng bên cạnh có ghé qua nói Tối nay sinh nhật tôi h à Huyền Cô tham gia cho vui nhé Hạ Huyền mỉm cười gật đầu r ồ hỏi lại Sinh nhật cậu à, chúc mừng nhé Cảm ơn Tàn ca Hạ Huyền chưa kịp sắp xếp lại mấy bản tài liệu thì Trúc t h à n h đã gọi đến d ụ c Cô trả lời một tiếng liền tắt máy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc Đồng nghiệp trong đó có Trúc t h à n h Đang đứng tụ tập bên dưới cổng công ty Nơi tổ chức là một nhà hàng lớn Chị An cũng coi như là người có điều kiện nhất trong đám Hào phóng tổ chức sinh nhật ở đây Đi cùng còn có một cô gái trẻ Hóa ra là bạn gái cậu ta Đến nơi thì tất cả mọi người ngồi vào Bắt đầu trêu đùa Chị An cùng bạn gái một phen Bạn gái tri An vốn là người dễ thẹn thùng Bị trêu vài câu đã đỏ mặt Chị An phải lên tiếng giải vây Mọi người rộng lượng Đừng đùa cô ấy nữa Thế nếu không tối nay về cô ấy không cho tôi ngủ mất đấy. Mọi người đều cười ha ha. Hôm nay bọn tôi nhất định phải chuốt say cậu mới thôi. p h ả để cho bạn gái cậu xem cái thằng ót nhà cậu say rồi dám đi tìm gái như mọi lần không? Ôi, mọi người nói thế thì chết em ấy. Chết gì mà chết. t ô i không p h ả i lần trước cậu c h ư a gái hằng lắm hay sao? Em nào có đâu. Nói đoạn liền quay sang bạn gái. Em à, Anh bị oan đấy. Bạn gái trừng chỉ ăn một cái rồi cười tùm tìm. Kết thúc bữa ăn, mọi người ai nấy đều uống hơi nhiều. Một người liền đứng ra đề nghị. Hiếm có dịp vui như vậy, chúng ta cùng đi tăng hai nào. Nhưng mà đi đâu mới được? Quán Ba Thiên Đường đi, chỗ đó nổi tiếng lắm đ i Ai chẳng biết là nơi đó nổi tiếng, lại còn rất tốn tiền nữa. Hạ h u ề n nhớ lần trước cô và Vũ Thắng Nam cùng nhau lãng mạn chỗ này. Sẵn đang vui vẻ. Mọi người lên đầu m í cả bọn kéo nhau đi. Quán b à thiên đường đúng như tên gọi của nó. Là thiên đường ăn chơi xa hoa của đủ loại người, đủ cấp bậc trong thành phố. Chị An có một người bạn là khách quen ở đây. Tên là Trương Vinh. Rất nhiệt tình mời bọn họ đến một bàn rộng r ã i Mọi người chào hỏi xong xuôi lên kéo nhau la vào sàn nhảy. l ạ hết âm m ý. Hạ huyền bị lôi cáo, bàn lấy cớ mệt, không muốn nhảy, ngồi yên tàn chỗ đưa mắt nhìn bọn họ. Đám người Trúc Thanh nhảy nhót đá đời, chưa được bao lâu liền k é o nhau về vị trí. Ai nấy thở phi phò mệt nhọc. Úi trời ơi, lâu lắm rồi mới được quẩy tưng bừng như vậy. Mà công nhận là già rồi, nhảy không được, mệt chết t ố i Cả bọn lại cười. tri An vừa mới đi vệ sinh vào, ngồi bên cạnh bạn gái rồi nói to. Mọi người có biết là tôi vừa gặp phải ai không? Gặp ai thế? Là Vũ Đại Gia đi nhớ Nghe đến bà chữ Vũ Đại Gia Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Hạ Huyền Cô h o khan một tiếng rồi nói Mọi người nhìn tôi làm gì thế? Đám người rời mắt đi Nhao nhao rồi hỏi Nhưng mà cô có nhìn nhầm không? Thực sự là Vũ Đại Gia sao? Trường Vinh vừa rót bia vừa nói Mọi người cũng biết về Vũ Đại Gia này sao? Hạ Huyền ngay lập tức lại bị chú ý Biết chứ Nổi tiếng như vậy sao không biết Trương Vinh nói tiếp Người này đúng là rất nổi tiếng Nghe quản lý bọn tôi nói Hắn ta là khách v i p ở đây Mỗi lần mang bạn gái đến Đều là người đẹp có tiếng hàng đầu đấy Đồng nghiệp nam tên Hải không khỏi cảm thán Ôi đúng là nhà giàu phong lưu Chưa cũng quá mức phong phú Thật là khiến người ta ghen tị đấy Một đồng nghiệp khác lại nói Chẳng qua đầu thai tốt hơn người khác một tí Nếu không có mấy đồng bạc ấy Thử xem Còn ai thèm hắn không t r ư ơ n g Vinh không cho là đúng Như vậy thì không đúng rồi Người này bộ dạng vô cùng đẹp trai Hoa khôi của quán ba này mê đắm điên cuồng đấy Mấy lần bật đèn xanh Nhưng mà hắn đâu thèm c h ớ p mắt một cái Cũng không biết là đột n h i ê n Nhàm chán cái gì Lại cùng hoa khôi chơi một trận c á i nãy tôi còn vô tình nhìn thấy Hai người bọn họ trên hành lang tầng 2 dây dưa kịch liệt nhé. Câu nói vừa rớt lần này thì mọi người không hẹn, cùng im lặng. Trong đây ngoại trừ Trương Vinh và bạn gái Trí An ra. Còn có ai không biết về mối liên quan giữa hạ huyền cùng nhân vật chính được nhắc đến. Bây giờ lại vô tình nghe được những lời này. Không phải là giống như bắt quả t a n g hay sao. Không khí có phần ngột ngạt. Chỉ lệ đồng nghiệp e h è một tiếng, phá vỡ không khí rồi nói một câu. Loại công tử nhà g i u phong lưu n ã y mà. Thay đàn bà giống như thay quần áo Đâu có gì là lạ đâu Đúng đ ố n Loại người kiểu này Người dân bình thường như chúng ta làm sao mà hiểu hết được ờ um, Hạ Huyền Cô không sao chứ Hạ Huyền vẫn một biểu cảm bình thản Giống như chuyện không hề liên quan đến mình nói Tôi không việc gì cả Mọi người đừng nói chuyện không đâu nữa Hôm nay vui như vậy Không định chơi tiếp sao Chờ chứ Mấy khi được đến đây đâu Vẫn chưa chuốc được người sai thì không dễ từ bỏ đâu Chị An nghe thấy như vậy liền khóc không ra nước mắt rồi nói Thôi, chúng ta ra nhảy tiếp đi Đợi cho đến khi mọi người đi hết Thì Hạ Huyền vô lực Tựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt lại, mệt mỏi Vũ thăng nam Thì ra tình yêu của hắn cũng chỉ đến như vậy thôi Trúc Thanh từ sàn nhảy quay lại rồi nói một câu Hạ Huyền Cô cùng ra nhảy đi chứ Ngồi đó ủ rũ như thế lại càng khó chịu hơn thôi Không sao đâu Cô cứ nhảy tiếp đi Tôi đi vệ sinh một lát Dòng nước lạnh l ẽ o tạt lên khuôn mặt Hảo Huyền mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút Lúc nãy có uống một chút rượu Vốn không thể sai Thế nhưng bây giờ lại cảm giác được Giống như là mình đã sai vậy Cũng tốt Sai có thể đem những lời bóc trần kia Xem như một giấc mộng Ngày mai tỉnh lại đều quên sạch đi Vũ t h ă n g Nam vẫn là một người bạn trai mốc mực dịu dàng Nghe anh gọi tên Không có tổn thương Không có phản bội Cô vẫn giống như mọi khi Ở bên cạnh anh mà hạnh phúc Mong muốn một tương lai xa vời Giờ phút này cô lại một lần nữa Rơi vào cái vòng luồn quần đó că m hận chính mình Từ nhà vệ sinh trở ra Tiếng nhạc đình tai nhức ó c muốn xuyên tạc cả màng nhĩ Chưa kịp ngồi vào chỗ Thì bên vai bị người nào đó đụng phải một cái Hạ huyền lào đào Rồi quay sang nhìn người vừa va chạm Một cô gái trẻ rất xinh đẹp Cô ta cũng đang nhìn cô đ ụ n g phải người cũng không thèm xin lỗi Ngược lại còn c h ừ n mắt Sau đó ôm l ấ y cánh tay của người bên cạnh muốn rời đi Hạ huyền đ ả o mắt qua nhìn người đứng bên cô ta Thì ngay lập tức sướng sở Bốn mắt giao nhau Vô thắng nam nhìn thấy cô cũng không nói lời nào cả Hai mắt nhìn chằm chằm cô Đây có thể gọi là bắt quả tang không? Hạ Huyền có nên xông vào tốm tóc cô gái Đồng thời tắt c ủ a ta mấy phát Rồi hét lên Mày biết đây là ai không? Mày dám giật bộ của tao á? Sau đó thì lại quay sang hùng h ă n g Cho tên g i a n phu kia vai quả đấm Rút dao, thiến đi c h ầ n giữa của hắn Loại đàn ông rác rưỡi Chết mẹ mày đi Thực ra thì mấy lời cảnh cáo đó Đều là do Hạ Huyền tự tưởng tượng ra mà thôi c ô a cái gì cũng không làm Rất bình thản Nhìn Vũ Thắng Nam rồi như không có gì, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Lúc này thì bạn của c h í An là Trương Vinh đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Cô không chơi cùng bọn họ sao? Tôi có một chút không khỏe. Ở công ty cô làm cùng với c h í An có đúng không? À không, tôi làm ở bộ phận khác. Quan hệ giữa cô cùng với bọn họ có vẻ rất tốt nhỉ? Đương nhiên, chúng tôi là đồng nghiệp. Cũng là bạn bè mà Trương v â n h hỏi khá nhiều lại rất thoải mái Tuy rằng nhận ra trong á n h mắt người này có ý tư khác thế nhưng hạ huyền không muốn để ý quá nhiều cùng với người khác nói chuyện vui vẻ một chút thì có gì không được chứ hai người nói chuyện rất vui vẻ không chú ý đến gần đó tên gian phu vẫn còn đứng tại chỗ ánh mắt thì như dao sắc cứ nhìn trọng t r ọ vào cô cô nàng nóng bỏ đứng bên cạnh không hiểu là vũ đại gia rốt cuộc bị làm sao Ánh mắt cứ một mực nhìn chăm chăm cô gái ngồi trên sofa trước mặt Cô ta liền không vui lên tiếng Nam Chúng ta đi nào Vũ Thắng Nam gạt mạnh tay cô ta Đi được vài bước đến trước mặt của Hạ Huyền t r ư ơ n g Vinh làm sao không biết người v ừ a đến là ai Ấp ống đ ị n h chào một câu Thì là bị ánh mắt tức giận của người nọ dọa cho sợ Quan sát thấy Vũ Thắng Nam nhìn Hạ Huyền chăm chăm t r ư ơ n g Vinh có một chút lo lắng đ ị n h mở miệng Không ngờ là Vũ Thắng Nam đã mở miệng trước rồi gọi thẳng tên. Hạ Huyền! Vũ Thắng Nam gọi rất to, giống như là sợ cô không nghe thấy, hoặc là không nghe ra sự tức giận trong lòng của anh. Hạ Huyền vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định đứng lên, hỏi một câu đơn giản, không thể đơn giản hơn. Có chuyện gì à? Vũ Thắng Nam cố áp chế ngọn lửa trong lòng rồi nói. Ra ngoài với anh. Hạ Huyền ngẩn mặt lên Sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ của anh Đập ngay vào mắt của cô Trong hoàn cảnh này Món đồ định tình của hai người c h ợ t biến thành châm chọc v ũ t h ă n g Nam đeo Huyền trên người Lại không suy nghĩ Mà cùng người khác dây dưa như thế Hạ Huyền nên nói hắn thâm tình Hay là kêu i ngạo bằng trời đây Thực sự Hạ Huyền cô Không là gì với người này có phải không Nghĩ đến đó cô chậm r á i đứng lên Ánh mắt lộ ra vài phần kêu i căng rồi nói Có chuyện gì để sau hãy nói đi. Ở đây còn có bạn bè của tôi nữa. Đừng nói gì hay làm gì. Sẽ rất khó còi đấy. Tiếng nhạc trên sàn nhảy là đến phút cao trào. Tiếng họ hét chói tai. Mà lúc này đây thì ánh mắt của Vũ Thắng Nam giống như một đám cháy lớn vậy. Có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ ở đây. Cũng muốn đem người phụ nữ trước mặt đốt cháy thành cho bụi. Trong đáy mắt của Hạ Huyền thì ngược lại. Bình tĩnh giống như mặt hồ băng. Không một hạt bụi. Đồ môi nhức lên nụ cười nhạt, giống như muốn đem toàn bộ lửa nóng từ người đối diện dập tắt hoàn toàn. Cuối cùng chỉ còn lại dòng nước tan chảy, lạnh lẽo. Hai người cứ như vậy trần c h ầ n nhìn đối phương. t r ư ơ n g Vinh đứng một bên thấp thòm, muốn lên tiếng nhưng mà lại không dám. Đang định rời đi gọi người. Tiếng nhạc mạnh mẽ, bỗng chốc ngừng lại. Thay vào đó là một bản nhạc có phần dịu nhẹ được sướng lên. đ ồ n g thái của hai người kia cũng đồng thời dịu lại theo tiếng nhạc. Hạ Huyền không muốn tìm rắc rối, nói với người nọ. Anh đi đi, chỗ này còn có đồng nghiệp của tôi nữa, tôi không muốn ẩm ý. Lời nói của cô vừa bình tĩnh lại trở nên rất xa lạ, giống như hai người không quan thân, giống như là họ chưa từng yêu nhau vậy. v ũ t h ă n g Nam suy nghĩ mất vài giây, rốt cuộc không nói được lời nào, quay người rời đi mất. Người đi rồi thì Trương Vinh mới thở phà một hơi, lên tiếng rồi hỏi. Cô có quen biết hắn ta sao? Hắn chính là Vũ Đại Gia, tai to mặt lớn đấy. Hạo Huyền cười cười, nửa đùa nửa thật s ồ đáp lại. Đúng là có quen. Tôi còn nợ hắn một khoản lớn nữa. Cái gì cơ? Sao lại là nợ nần? Loài người này tôi nói thật. Cô đừng nên dính dáng đến, sẽ gặp rắc rối đấy. Biết làm sao chứ? Cô chính là đã dính đến hắn, dính chặt che. Nên bây giờ phải mất toàn bộ sức lực mà tách ra. Vũ Thắng Nam vừa nãy tức giận như vậy là có ý gì vậy? Bởi vì cô không ngon a ngón ở nhà chờ đợi hắn, lại chạy đến đây vui chơi thoải mái, thế nên không vui sao? Hay là bởi vì bắt được tận tay gã dây dưa với người ta, nhưng mà không thèm đếm xỉa, không đánh ghen, không náo loạn ẩm mỹ, không để đại gia vào trong mắt? Hay là bởi vì một lý do nào khác nữa? Lòng tự tôn của vũ đại gia đúng là không ai có thể sánh được. Ngay cả lúc như vậy cũng chỉ nghĩ đến hì nộ ái ố của bản thân. Đối với người khác một chút cũng không quan tâm. Gần 2 tháng cảm giác mới mẻ đối với cô hay với hắn đều đã đủ rồi. Đám người quầy đến tận khuya. Nửa đêm ai nấy đều đã say k h ư ớ t Hạ Huyền giúp gọi mấy chiếc taxi dặn d ò bác tài cẩn thận trước khi ngồi vào xe. c h ú c Thanh còn hỏi h à Huyền Còn cô thì sao? Tôi cũng về đây, cô đừng lo h à Huyền cười ý nói là mình không sao Đợi ba chiếc xe taxi Chờ đám bạn rời đi Lúc này thì h à Huyền mới thả lòng toàn thân Thời gian đang vào cuối năm Thời tiết rất khắc nghiệt Cái lạnh thấm vào lòng Cả người cũng cảm thấy đau rát một phèn Con đường trở về phòng trọ có một chút xa Nhưng mà cô đột nhiên lại không muốn bắt xe Một mình đi bộ trên vỉa h è yên tĩnh Cô nghĩ là mình sẽ không sao Thực sự là không sao thật ư Cô muốn cười thật to Bản thân cũng đâu thể giống như đóa hoa dại bên đường Tùy ý bị người hái xuống Chán, rồi thì vứt đi Đi qua bờ sông Cô tìm kiếm một đám cỏ êm ái Ngồi xuống đưa mắt nhìn ra mặt nước lặng gió Bên cạnh mùi hoa cỏ thoang thoảng sụp vào trong mũi c cũng thấm dần vào trong lòng Ôm lấy đầu gối Lại bất giác nhớ đến chuyện lúc trước Cái đêm phát hiện ra trò chơi của Vũ Thắng Nam Lần đó cô đau đến mức không thở được Đau Đau đến mức muốn chết quách đi Mà bây giờ thì lại rất bình thản Sớm không có hy vọng gì Ở đoạn tình cảm này Nên cũng đã biết trước kết cục Chỉ là không ngờ nó lại chóng vánh đến như thế Đau Nhưng có nên vì người như vậy mà khóc lần nữa hay không Vũ thắng nam Người như vậy đáng sao Lần đầu bị đùa cờ Chính là một lần bị thương Lần này xem như bị thương nặng Nhớ đó mà quên đi Quên đi thôi Vũ Thắng Nam Loài người kêu i ngạo ích kỷ Đen vụn g bên ngoài để bắt gian tại trận Vậy mà vẫn có thể hách mặt lên Ghen ngược lại Nghĩ rằng mình là đúng Người khác thì sai Cho mình là nhất Bất kể ở trong tình huống nào Vũ Thắng Nam như vậy Hắn căn b ả n Chính là cầm thú cũng không bằng Hạ huyền mệt mỏi đứng dậy Nghĩ đến bây giờ trở về phòng trọ, sẽ lại phát sinh một màn không vui vẻ, thậm chí là cái cỏ. Tâm trạng có hơi n h ụ t c h í rất không muốn trở về. Trời đã quá khuya, Hạ huyền đ ư n g thức đi tìm một nhà nghỉ, ngủ tạm. Khi đã nằm trên giường, cô vẫn không khỏi tràn trọc. Liệu đến khi đối mặt với người kia, hắn sẽ nói gì đây? Giải thích, chất vấn, hay lại giờ thói h u n g hăng vốn có của mình để áp bức, chiếm hưu? Hay d ù n một số tiền không nhỏ ném cho cô Coi như là phí chia tay Nếu là cái thứ hai thì cũng tốt Ít ra bà d â cũng có một khoản Coi như là đền b ầ tinh thần Cô còn có thể tỏ vẻ vui mừng Rơi nước mắt một fan cho hắn xem nữa Ai lại đi chê tiền bao giờ đâu Chê thì có mà ngủ Sáng sớm hôm sau tỉnh lại Hạ Huyền được Hưởng nguyên một combo Say rượu, bị thương, cảm cốm Đúng là tiêu chuẩn của mấy người bị thất t ì n h Bắt xe về đến phòng, không ngờ nhìn thấy cửa mở toan, g đèn trong phòng vẫn bật sáng. Thế này không phải t r ư ơ n g đèn cả đêm chứ, tốn tiền điện quá như vậy. Vào phòng một cái, Hạ Huyền ngay lập tức nhìn thấy người kia ngồi cạnh giường. Bên dưới bao nhiêu là tàn thuốc lá vứt đầy. Người kia vẻ mặt ngơ ngẩn, tóc có chút r ố i trong mắt h à n mấy vệt màu đỏ. Vũ Thắng Nam lại có thể diễn một màn nhập tâm khổ sở như vậy. Người ngoài không biết lại còn tưởng rằng cô ở bên ngoài theo chai cả đêm. Còn hắn trong vai ông chồng thức trắng đêm chờ vợ trở về nhà. Thật đúng là ấu trĩ, n h à m chán. Cô bỏ qua vài mặt giả dối đó, thản nhiên đi đến tù quần áo, muốn lấy quần áo đi tắm một cái. v vô Thắng Nam gọi cô. Hà Huyền. Gọi cả tên cả họ. Xem ra vũ đại gia đang tức tối lắm đây. Đúng là đồ mặt dày. Cô mở tù tìm quần áo rồi hỏi lại một câu. Sao thế? Em đi đâu cả đêm? Hôm qua sinh nhật đồng nghiệp. Vui quá, đi chơi khuya một chút. Chỉ như vậy thôi á? Đúng thế, chỉ như vậy. Vũ Thắng Nam vẫn không chịu thôi, tiếp tục hỏi. Gã hôm qua cười nói v ề em. Là ai vậy? Hạ Huyền biết Vũ Thắng Nam hỏi đến Trương Vinh l ê n trả lời. Một người bạn đồng nghiệp thôi. Mới quen. Em nói chơi khuya một chút. Chính là cùng chỗ và hãn sao. Cô ngừng lại hành động lấy quần áo quay sang nhìn Vũ Thắng Nam. Một khuôn mặt đẹp là vậy. Sao hôm nay nhìn thế nào cũng thấy thật đáng khinh bỉ. Cái gì gọi là ghen ngược. Cô coi như đã biết. Đàn ông ở bên ngoài ăn vụng về nhà vẫn muốn đánh vợ. Ngoài tình... Nhưng muốn đổ lỗi cho vợ So sánh này chính là tình huống hiện tại của Hạ Huyền Trước đây cô đã từng chứng kiến Nhiều vụ việc mâu thuẫn Giữa vợ chồng Ông chồng bên ngoài ngoại tình Thế nhưng lại ghen tuông với vợ không ai bằng Chỉ cần vợ tán g u v à i câu với người khác giới Liền không tiếc xỉ nhục vợ Đóng cửa lại Thì đánh vợ lên bờ xuống ruộng Hiện tại tuy rằng cô chưa kết hôn Nhưng mà sao vẫn gặp phải loại chuyện Chéo ngoe thế này chứ Gặp phải Vũ Thắng Nam Đúng là xui tận mà Cô nói Đúng như vậy đấy Tôi cùng với anh ta có vui vẻ một chút Nhưng mà cũng chỉ là tình một đêm thôi Sẽ không gặp lại nữa Anh khỏi cần giờ cho sau lưng giống như lần trước Nói xong cô cầm quần áo đi ra ngoài Vũ Thắng Nam ngồi trên giường bật dậy Bị chọc giận Xài vai bước chân thành công Bắt được người ép lên tường Hai tay chế chủ cô Hung tợn rồi hỏi lại Em vừa nói cái gì thế? Cô coi thường nhìn hắn Vẫn thản nhìn mắt đôi mắt Nói từng chứ Anh nghe rõ rồi đấy Tôi nói như vậy không phải là đúng ý của anh sao? Muốn dùng việc này giảm bớt tội lỗi của mình Tôi thành toàn cho anh Muốn hát nước bẩn lên người tôi Cứ việc Hát được bao nhiêu cứ hát Quan hệ giữa hai ta Cũng chỉ đến mức này thôi Vũ Thắng Nam Vũ Thắng Nam buông tay Tức giận trong phút chốc tiêu tàn Giọng điệu phản phất á i n á y muốn xin lỗi Hạ Huyền Người phụ nữ kia Chẳng qua chỉ là chơi đùa một lúc Không có gì to tát cả Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì được không Và lại Anh cũng không muốn hỏi nghi em như vậy đâu Nhưng mà em biết đấy Chuyện trước đó Em cũng từng dây dưa với gác kia Anh thực sự không yên tâm chút nào cả h Huyền thật sự muốn cười nhạo hắn một phèn. Nếu như em đề bụng như vậy, anh cam đoan sẽ không bao giờ có lần sau nữa, được không? Vũ thằng Nam, anh đây là đ a n g b ố thí. Em đừng suy nghĩ như thế chứ. Vũ đại g i a anh biết không? Có những việc không thể nào nói không có lần sau là sẽ cho qua đi. Vậy thì anh phải làm thế nào? Chẳng lẽ m u ố n anh phải q u ỳ xuống, c ầ u xin em sao? Không cần. Tôi sợ tồn thọ lắm. Chúng ta chia tay đi. Năm chứ, chúng ta chia tay đi. Vốn t ư ở n g nặng nề là vậy, không ngờ khi nói ra lại nhẹ nhàng đến như thế. Có không ít người phụ nữ có chồng đi ngoại tình, nhưng mà họ vẫn nghĩ mình là vợ cả. Không cần để ý đến đủ loại bồ nhí ở bên ngoài. Chồng cô ta chơi đủ thì trước sau gì cũng sẽ về nhà. Vợ chồng lại cùng với nhau. Quan điểm cách nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Hạ huyền cũng có nguyên tắc của bản thân. Cô không bao giờ nghĩ mình là vợ cả. Chưa bao giờ cả. Thế nên chia tay cũng là hợp lẽ thôi. Vũ Thắng Nam nghe xong trừng lớn hai mắt đầy tơ máu. Quan sát thái độ của người trước mặt. Biết cô không hề nói đùa. Ngọn lửa trái d ự c trong lòng lại muốn phun trào. Anh ta c ậ t lực nhắm mắt áp chế. Cho đến khi mở mắt ra, chỉ còn lại lạnh lẽo. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. Em đi thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng. Rồi anh đưa em đi làm. Vũ Thắng Nam nói xong liền không nhìn cô nữa trôn tránh quay đi. Cô vẫn kiên định nhắc lại. Chia tay đi. Chúng ta không có khả năng nữa đâu. Đồ óc của Vũ Thắng Nam nổ anh một tiếng, người thì phát run. Tim như bị người trước mặt xé nát, run dày từng trận. Em nói lại lần nữa xem V v Thắng Nam có những việc tôi không thể nào bỏ qua được thực sự là không được sự chơi cháo của anh tôi chịu không được nữa vô thằng Nam phát đi gao lấy một tiếng tay hôm hang đấm vào tường máu chảy đầm đìa sau đó căn phòng lại tĩnh lặng tiếng hít thờ của cả hai cá thể cũng được giấu diếm không phát ra do họ giờ đây thực sự đã đến mức đề phòng như thế này rồi sao Vũ Thắng Nam cho rằng mình đã quỷ lụy Cho rằng mình đã nhân nhượng Cho cô cơ hội Mà cô lại không biết quý trọng Hạ Huyền Tốt nhất Em đừng có hối hận đây Hối hận Lời cảnh cáo này Hạ Huyền không cảm thấy quá đè nén Vũ t h ă n g Nam đùng đùng bỏ đi Không một tia lưu luyến Trên cổ của hắn Vẫn mang theo sợi dây c h u y ề n tình yêu của họ Cứ thế rời đi Kết thúc chưa Có phải là đã kết thúc rồi đúng không? Cô có thấy nhẹ nhóm không? Nhẹ nhóm. Có lẽ bây giờ cô nên tắm rửa thay quần áo. Vẫn là một cô nhân viên văn phòng bình thường, mẫu mực, trước mặt đồng nghiệp vẫn cười nói. Không có Vũ Thắng Nam, cuộc sống của cô vẫn như vậy, thậm chí càng phải sống tốt hơn nữa. Cô ngồi bệt xuống đất khó khăn thở hắt ra, trái tim triệt để trông rỗng. Vũ Thắng Nam đi rồi, thực sự đã đi rồi. Tạm biệt. Đến công ty vẫn làm việc, vẫn n áo nhiệt với đồng nghiệp. Có người hỏi cô chuyện của hai người. Hạ Huyền cũng cứng c ỏ i cười mà đáp lại một câu. Đã xong. Lúc trở về phòng trọ lại là một mảnh tĩnh lặng và trống vắng. Dù sao cũng đã t r u n g sống gần 2 tháng. Có những chuyện không thể không nghĩ đến. Cô nhớ đến lúc Vũ Đại Gia mặt nhăn mày nhó, c h ê b a i món đậu phụ lạc giang của cô. Nhớ những lúc hai người bắt nháo ẩm ý. Nhờ đến hơi thở ấm nồng của anh cứ lờn vờn bao quanh. n h ớ những câu anh nỉ non bên tai. Huyền, anh yêu em. Cô nhớ, nhớ rất nhiều. Cô chua x ó t mà cười. Hồi ức đã cùng nhau trải qua. Chân thật đến mức đau lòng, x ó t xa. Không thể nói nên lời. Có lẽ cô cần đi đâu đó. Cô muốn dưỡng thương. Cô muốn vết thương mau chóng lành lại. Vũ Thắng Nam đi rồi. Mang thào s ợ dây c h u y ề n Huyền. Rồi sợi di c h u y ề n Nam thì vẫn còn ở lại đây Chìa cách n h a u giống như cả hai không có ngày gặp lại vậy Không còn ý nghĩa gì nữa Thời gian trước cô tin Vũ Thắng Nam yêu cô Thực sự tin Chỉ là phần tình yêu này không thể nào kéo dài thật dài Hắn là kiểu người như vậy Lúc mãnh liệt thì mãnh liệt không ai sánh nổi Lúc p h a i nhà thì không còn gì để cố k ỵ Làm chuyện có lỗi vẫn cứ rừng rừng Hảo huyền ngược lại cần một tình yêu dài lâu Nhưng Vũ Thắng Nam không thể cho cô Kết thúc là tốt nhất Cô không hối hận Sẽ không hối hận vì đã lựa chọn như vậy Sau khi chia tay Hạ Huyền Cuộc sống của Vũ Thắng Nam Trở về với quần quay sôi đậm giống như trước kia Thậm chí lại còn phong phú Và phóng túng hơn nữa Đánh gôn, đi bơi, tan gái Du lịch Mỗi ngày trôi qua ăn c h ơ i chắc tán g Trước đây thì Vũ Thắng Nam còn ló mặt đến Công ty của gia đình Thế nhưng hiện tại thì không còn đếm xỉa gì đến nữa Đường Minh nhịt tình hưởng ứng, bồi Vũ Thắng Nam chơi, mở tiệc hò hét, thác loạn một trận. Nhà h ọ Vũ đối với Vũ Thắng Nam d ù n g túng vô hạn. Chỉ cần con trai không gây ra chuyện gì động trời, như là giết người cướp của, thì đều nhắm mắt, mở mắt, xem như không thấy. Nhưng mà thời gian gần đây Vũ Thắng Nam chơi bời có chút quá đáng. Có nhà không về, công ty không đi, gọi điện không nghe. Mẹ Vũ lo lắng gọi cho con trai không liên lạc được. Biết là con trai thường chơi với Đường Minh l i ề n không c h ầ n trừ nhấc điện thoại gọi một cuộc Lúc đó mới vào sáng sớm tình mơ Đường Minh thì đang mơ màng ngủ Bị chuông điện thoại đánh thức Ngay cả nhìn người gọi cũng không thèm nhìn Với lấy điện thoại Giống như bỏ giống một chàng vào điện thoại Quỷ thà mà bắt Trời chưa sáng Không để ông nội m à n ngủ á Mẹ vũ ở bên này Chán hiện ra m ấ y vạch đèn E hèm một tiếng giờ mắng Cái thằng ót con này. Ngay đến cả người lớn tuổi cũng dám chửi như vậy. Đường Minh từ trên giường bật dậy. Cơn buồn ngủ cũng t i ê u tán. Nhìn số điện thoại gọi đến. Bị g i ọ a xanh cả mặt. Vội vàng nói. À, ờ, gì à? à? Cháu nào dám? À, cháu nào dám chứ? Cháu xin lỗi. m à vũ hừ một tiếng không đáp. Đường Minh nhăn nhó. Mới sáng ra đã chọc phải tổ ong vò vé. Gá đúng là suối quẩy. Mang hết nước bọt ra dỗ r à n g mẹ Vũ một hồi Mới khiến cho bà nguôi giận Miệng của đường mình cũng muốn quéo cả lại Mẹ Vũ thì không g i ư hơi đâu Nghe gã nói nhảm thêm nữa Hỏi n g à y Đường mình Thắng Nam có ở đó không à, Dạ con trai của dì đúng là ở chỗ cháu Ngày ngày ăn no ngủ kỹ Một sợi lông cũng không mất Dì cứ yên tâm Ở cùng thằng nhóc Cháu mà không yên tâm đấy Cháu xem bản thân mình đi Sao lại khiến con gái như người ta đau lòng như vậy Gì con muốn xem Ngoài uyển văn ra Cháu sẽ tìm được loại người thế nào nữa Kìa gì Sao lại lôi chuyện khác vào như vậy Tuy là chuyện tình cảm của cháu không tốt Nhưng mà cháu tuyệt đối Là một người bạn tốt của con trai gì đấy Mẹ Vũ hỏi hàn thêm vài câu Đường Minh trả lời ứng phó rất tốt Cuối cùng cũng khiến cho mẹ Vũ chịu tắt máy Đường Minh lật chăn nhảy xuống giường Lao sang phòng kế bên Đá cửa một cái dầm Đi vào trong Nhìn tên bạn gây họa đang t r ồ m chăn ngủ ngon lành Một fan tức tối sổ một chàng Dậy đi Dậy mau đi Thả d á m một cái cho tao xem Mẹ mày vừa gọi đến cho tao đấy Này Mày rốt cuộc phát rồ cái gì vậy Vũ Thắng Nam nghe giọng thằng bạn Cứ lại nhảy bên tai Người thì không buồn nhúc n h í c h rồi đáp lại Thế mày thử nói xem Tao hiện tại là vì thất tình nên khổ sở thương tâm, mượn dự, giải sâu. Tức còn mày thì sao? Tức mày lại có chuyện gì á? Đừng nói với tao là mày muốn an n ủi tao đấy nhá. Tao không tin là mày tốt b ụ n g như vậy đâu. Thế nói đi, lại xảy ra chuyện gì á? Bị quấy dày vô thắng nam liền không muốn ngủ nữa, lật chăn ngồi dậy rồi nói. Tao thì có thể gặp chuyện gì chứ? Có người phóng túng cùng với mày, làm bèm n ó i gì nữa? Mẹ kiếp Đúng Mày phóng t ú n g Một ngày 24 giờ chơi không ngừng nghỉ Hát hò uống rượu chơi gái Có ai chơi liều mạng như mày không Mà muốn chơi đến bội thực à Mày nói không có chuyện gì Mà sắc mặt thì tái mét như cha chết thì kìa Người khác nhìn vào không hiểu Cứ nghĩ là mày bị tâm thần đấy Vũ Thắng Nam c u i đầu không nói Trong đầu suy nghĩ gì đó Hoàn toàn bơ luôn thằng bạn đang hỏi Đường mênh không nghe thấy hắn trả lời phẫn nộ đi ra khỏi phòng Vũ t h ắ n g n a m đi ra đứng bên kia cửa sổ sát đất nhàm chán rút ra một điêu thuốc châm lửa ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài hồ nước trong vắt hắn từng cùng người nào đó đã có một kỳ nghỉ du lịch cùng với nhau môi sáng cũng giống như thế này vậy người nào đứng bên cửa sổ hắn từ đằng sau ôm chặt lấy hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn vào sáng sớm thế mà hôm nay hắn lại chỉ còn một mình ở đây Hạ huyền nói chia tay đi Cô nói có những chuyện không thể nào bỏ qua được Cô nói giữa hai người không có khả năng ở cùng nhau nữa Cô nói Nói rất nhiều Nhưng đến cùng vẫn l ặ p lại ba chữ chia tay đi Những lời nói kia của cô khiến tranh bị tổn thương Cũng đồng thời tranh nhận ra được vị trí của mình trong lòng cô Anh thừa nhận là mình khốn nạn Là n h sai Vì vậy anh đã c ú i đầu nhận sai với cô Cam đoan sẽ không lặp lại chuyện tương tự Đối với những người như Vũ Thăng Nam Từ trước đến giờ Loại chuyện này đều coi như qua đối bình thường Giống như Đường Minh và bạn gái vậy Có bạn gái Đường Minh vẫn ra ngoài tìm gái để chơi bời Chơi biết bao nhiêu Nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chia tay với Uyển Văn Chính cô ấy cũng thông cảm Mắt nhắm mắt mở bỏ qua Thế nhưng vì sao Hạ Huyền lại không hiểu điều này chứ Anh chàng qua chỉ là chơi một chút Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ chia tay với cô Vậy mà cô thì sao Không g h e n không ẩm ý, không gây l ộ n Một câu nói ra liền trực tiếp chia tay anh Câu chia tay cũng có thể tùy tiện mà nói ra Mắt không chớp một cái Biểu cảm cũng là một vẻ lạnh nhạt đến vô tình Anh rất hoài nghi rằng Trong lòng của cô rút của có anh hay không Vô thằng nàm bị chọc tức mà giận dữ bỏ đi Trong lòng có bao nhiêu chật vật Bao nhiêu đau đớn chỉ một mình anh biết Vậy là chia tay sao? Từ nay trong cuộc sống của anh sẽ không xuất hiện một người phụ nữ tên Hạ Huyền nữa Vậy cũng tốt Anh sẽ tiếp tục giống như trước đây Không cần nghĩ ngợi điều gì Tiêu tiên, trụy lạc, có gì là không ổn đâu Thế nhưng đường mình lại nói rằng anh rất không ổn Nói anh giống như người mất hồn vậy Nói là mặt của anh tái mét giống như cha chết Còn mẹ nói chứ đường mình Biết cái đích gì Anh t h ự c sự không có cái gì là không ổn cả Mỗi ngày đều có rượu ngon gái đẹp Cuộc chơi xa xỉ Nhà lầu xe hơi Anh đây có t ấ t Nhiều người phải thèm k h á t như vậy Vậy thì có chỗ nào không tốt đâu Vô thắng nam quay người đi vào nhà tắm Nhìn mình trong gương Là phát hiện ra trên cổ có đeo một sợi d â y c h u y ề n Trong nháy mắt s ắ c mặt liền xa s ầ m Tháo xuống cái vòng cổ kia Đem ra ngoài vứt vào ngăn cáo Không thèm chú ý đến nữa Người phụ nữ chết tiệt Muốn chia tay liền chia tay Đã mấy hôm điện thoại cũng không thèm gọi một cuộc. Sau khi đi đánh golf trở về, Vũ Thắng Nam cùng với đường mênh nằm bên hồ bơi thư gián. Điện thoại bên cạnh vang lên. Vũ Thắng Nam với tay cầm lấy, bấm nút nghe. Bên kia là giọng của Amanda. Cô nàng theo anh mấy ngày nay. Giọng của nàng ống mẹo trong điện thoại. Thắng Nam, anh ở đâu đấy? Em đang ở trong phòng anh đấy. Đến hồ bơi đi. Nói xong thì liền tắt máy Vài phút sau đó Amanda xuất hiện Mặt thì tươi cười r ạ n g r ỡ Người mặc áo tắm nóng bỏng đi đến chỗ vô thắng nam Vô t h ằ n g nam liếc cô ta một cái Đột nhiên phát hiện trên cổ cô ta đeo một sợi dây chuyền trông vô cùng quen mắt Anh không nghĩ ngời bật dậy từ trên ghế nhao mắt rồi hỏi Em đeo cái gì thế? Thắng nam Lúc nãy vào phòng của anh em nhìn thấy sợi dây chuyền này rất đẹp Em đặc biệt thích nó Anh tặng em nhé. Vũ Thắng Nam nghe xong nổi giận đùng đùng rồi giống lên. Mẹ kiếp! Tháo ra ngay! Ai c h ư c ô dám đ ộ n g vào? Amanda từ nào đến giờ có phải chịu nhục nhá như vậy đâu. Chỉ là một sợi dây chuyền, có gì mà to tát. Vì sao Vũ Đại Gia vốn g i à có lại cao kiệt không cho cô được chứ? Này! Cô điếc à? Amanda ủi khuất tháo sợi dây chuyền khỏi cổ. To gan lớn mật ném luôn vào trong hồ bơi rồi nói Trả cho anh đấy Được chưa Ném xong cô nàng bỏ chạy chối chết Vô thắng nam không hề chú ý hành vi quá đáng của cô ta Hốt hoảng Nhảy xuống nước Ngoi lên rồi lại ngụp xuống mấy lần trong hồ bơi Cuối cùng thì cũng vớt được sợi dây c h u y ề n lên Cầm chắc trên tay Khuôn mặt nhẹ nhóm rồi cười Giống như đang cầm trên tay một vật báu vô giá vậy Đường m i n h thì há h ố c miệng Có chút hoảng sợ Chứng kiến một màn này Lại nhớ đến trước đây Vũ Thắng Nam từng khoe với mình rằng Hắn đặt là một sợi À không, mà phải là một đôi dây chuyền Tặng cho Hạ Huyền một cái Rồi c h í n h mình một cái Khi đó đường m i n h còn cười hề hề Bảo là hắn xến s ẩ m Nhưng mà hiện tại bây giờ Vũ Thắng Nam Nhìn hắn ta như vậy Đường mình không cười nhạo được nữa Chẳng lẽ Vũ Thắng Nam không ổn những ngày qua Là do Hạ Huyền hay sao Đường m i n h cho rằng Hạ Huyền có một chút đặc biệt trong lòng của Vũ Thắng Nam. Như vậy thì sao chứ? Tin rằng, hắn cũng chỉ hứng thú không nổi hai tháng, đó là lâu nhất. Có lẽ bây giờ đường mình phải nghiêm túc suy nghĩ lại một phen chăng? Vũ Thắng Nam rời khỏi hồ bơi. Đường mình vội chạy đến trước mặt của hắn rồi hỏi d ồ n Này, đừng có nói với tao. Mày với Hạ Huyền vui đùa mà thành thật á. Cô ta có gì khiến mày thay đổi thế? Theo như ta quan sát chả có cái gì cả. Vũ Thắng Nam không trả lời một đường rời đi. Chẳng mấy chớp đến Tết nguyên đán. Cuối năm, công ty náo nhiệt phân phát quà Tết cho nhân viên. Mọi người rủ nhau đi ăn tất n i ê Ai nấy đều rôm rả. Tạm biệt đồng nghiệp. Lúc một mình trở về phòng trọ, Hạ Huyền chậm rái sắp xếp một ít đồ đạc cho vào ba lô. Ngày mai lên đường đến thành phố Tê, đón Tết cùng mẹ và dưỡng. Cái Tết năm nay quả thực rất ấm áp, dưỡng cùng với mẹ quan tâm Hạ Huyền hết mực. Mấy ngày Tết bụng lúc nào cũng no căng, không khí Tết thì ngập tràn. Mẹ thì không ngừng hỏi. Ừ, thế sao không đưa Hoàng b á c về chơi? Hạ Huyền không muốn rắc rối, chỉ đành nói. Ừ, con cùng với người ta thực sự là không có gì cả. Cái gì thế? Con đúng là không nghe lời gì cả. Người tốt như vậy. Hãy để mẹ giới thiệu đối tượng khác nhé. À thôi, không muốn cũng đành chịu. Mẹ chẳng qua muốn tốt cho con thôi. Dượng cũng nói vào. Em đấy, đừng có làm c h o con gái của mình ế không ai thèm vậy. Huyền nó rất ổn, chỉ là duyên số chưa tới thôi. Suốt mấy ngày Tết thì mẹ không ngớt bóng gió chuyện xem mắt. Hạ Huyền không đỡ nổi, miễn cương cười cho qua mấy ngày Tết. Lúc trở về thành phố tâm tình đã ổn định trở lại. Sách b a lô mở cửa vào trong phòng. Cô bắt đầu tất bật dọn dẹp lại một hồi Xong xuôi thì trời cũng vừa s ẩ m tối Đồ ăn bỏ trong t ủ lạnh đầy áp Không phải đi chợ Hạ Huyền ăn qua loa mấy miếng cho xong l i ề n ngáp một cái muốn đi nghỉ sớm Chưa kịp nằm xuống giường Thì cửa phòng trọ đột ngột bị ai đó gó mạnh Cô n h u mày mở cửa Không ngờ suối quầy đầu năm mới nhìn thấy Một mẹ kế đứng trước cửa phòng Một ta chừng chừng nhìn cô Nhìn như muốn là ăn tươi nút sống đến nơi Đi cùng mộ ta còn có thêm hai người khác. h à huyền nhìn ba người trước mặt. Đột nhiên cảm thấy bất an. Còn chưa kịp hỏi câu nào mộ ta đã gào lên. Còn đi này. Hôm nay mày đến số n h é Giất lời thì mộ ta nhào đến túm tóc h à huyền rồi giật túi bụi. Hai người đi cùng cũng nhanh chóng nhảy vào chế trụ h à huyền. Chân đấm tay đá. Cô bị bật ngừa ra nền nhà. Một dì g ả hùng hàng ngồi trên người cô vùng tay lên tắt liên tiếp vào mặt của cô. Mỗi cú tát của mụ giống như có thâm cừu đại hận. Tát đến mức Hào Huyền cảm thấy c h o á n g váng, muốn n g ấ t đi. Vừa đánh mụ ta vừa cao to. Cọt chó này! Mày hại con tao á! Mày ghen tỉ với nó. Mày không bằng được nó. l à đi hại nó á! Mày! Và con mẹ nhà mày nữa! Đúng là cái lũ chó chết! Hôm nay, tao sẽ đánh chết mẹ mày n h é Trong phòng v a n g lên, tiếng tát bôm b ố p vào da thịt. Mấy người trọ bên cạnh nhìn thấy một màn này Thì hoảng sợ Không dám vào căn ngăn Nhanh chóng gọi c ô m g an đến Sau đó thì mụ di gà cùng với hai người kia Bị công an đưa lên đồn Hạ Huyền được mấy người hàng xóm đ ỡ dậy Hỏi h a n vài câu Cô miên cưỡng nói là mình không sao Rồi cảm ơn một tiếng Mấy người kia ái ngại nhìn cô Rồi cũng ai về nhà nấy Hạ Huyền ngồi g i ú mình trên ghế Bộ dạng cô lúc này vô cùng chật vật Tóc tai thì tán loạn Mặt mày sưng vù Bên khóe miệng còn dị máu tươi. Cô đưa tay lau vệt máu bên khóe miệng, ánh mắt lạnh l ẽ o giống như hồ băng ngàn năm vậy. Ngày hôm sau giữa trưa cửa phòng bị bố hạ, người đã từ lâu lắm rồi không xuất hiện gó cửa. Cô không hề cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta đột ngột tìm đến. Tuy nhiên, cô vẫn lạnh lùng rồi hỏi. Ông đến đây làm gì thế? Bố hạ h o khan một chàng, xem ra chuyện hạ Hải Vân nói ông bị viêm phổi là thật. Bố Hạ vút vút n g ự c bắt đầu lên tiếng, ỉ ôi. h u y ề n con rút đơn tố cáo đi được không? Con tha cho dì con được không? Dù sao cũng là người một nhà cả. Có gì bình tĩnh nói với nhau. Sao lại mang nhau ra pháp luật như vậy chứ? h à Huyền muốn cười thật to. Người đứng trước mặt cô là người đã sinh ra cô sao? Vợ bé đánh con gái. Ngay cả đến một câu hỏi t h ă m cũng không có. Chỉ lo đi xin sỏ. Thật đúng là nực cười Người nhà Ai là người nhà với bà ta Ông có nhầm lẫn gì không đấy Coi như là bố cầu xin con đi b ấy chỉ là nhất thời nóng giận Mới gây chuyện thôi Ông yên tâm đi Chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ thôi Không vấn đề gì cả Cũng lắm thì vợ của ông bị giam vài ngày Bồi t h ư ờ n g ít tiền thuốc men Ông không cần phải cuốn lên như vậy đâu Mặt của bố Hạ đ đỏ b ừ n g lên Đối với thái độ rừng rưng không nhượng bộ của cô con gái lớn Vẫn là tức giận ô n g lại ôm ngực ho khu khu một hồi rồi khó khăn nói tiếp Hải Vân bị người ta đánh Lúc bị đánh nó đang mang thai Bây giờ đang ở trong bệnh viện Em trai con còn nhỏ không ai chăm sóc Khóc nháo đòi mẹ từ tối qua cho đến bây giờ Như vậy mà con cũng không nể mặt rút đơn hay sao Hạ Hải Vân bị đánh Có thái Cô l mơ đón ra chuyện gì đó, thế nhưng... Cô ta bị đánh thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi? t h i chả nhẽ vì cô ta bị đánh, tôi cũng phải bị vợ bé của ông chút giận à? Thật đúng là nực cười. Bà y ấy... Bà y nghĩ a là con đã nói, nói chuyện của Hải Vân. Hóa ra là ông cũng biết việc tốt mà con gái của ông đã làm. Qua lại với đàn ông đã có vợ. Cô ta bị như vậy thì có thể trách ai được. Còn ông... Ông cũng đồng tình với chuyện của cô ta sao? Hay là chính vợ bé của ông năm đó cũng gian dĩa v ợ i ông? Phản bội mẹ tôi. t h i nên ông cảm thấy việc đó là lẽ tất nhiên. Bố Hạ tái mặt không nói được lời nào. Nếu như năm đó, mẹ tôi cũng thuê Giang Hồ đến đánh vợ bé của ông. Ông nghĩ sao đây? Nực cười. Con gái mình giao gió gạt báo là muốn chút giận lên người cô sao. Đừng hỏng nhé. Nếu muốn mách lào chuyện xấu của Hải Vân, Cô còn phải chờ đến hôm nay sao? Bố Hạ bị con gái nói đến mức á khẩu như thế. Đối với chuyện năm đó nghĩ lại, thì ông thực sự vẫn có một chút ái n á y Nhưng mà vẫn không thể nào để cho vợ mình bị giam mái như thế được. Phải làm sao thì con mới chịu tha cho bà ấy đ i Không thể nói như vậy được. Ông nói như vậy, người ta lại nghĩ là tôi ác độc lắm đ i Tôi bị vợ bé của ông đánh đau. Bà ta bị giam cũng là đúng người đúng tội thôi mà. Còn nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Thực sự là không đ ể mặt bố á. Tôi mệt rồi. Mời ông về cho. Bố Hạ gầm lên. Hạ Huyền! Con đừng có nên không biết điều như vậy. Hạ Huyền dương mắt nhìn người gọi là bố. Từ trong ra ngoài đều triệt đ ể lạnh lùng. Cô cười cười rồi đáp. Tôi không biết điều. Rồi sao? Ông định v ề vợ bé mà đánh tôi á. Cũng giống như năm đó đánh mẹ tôi sao Bố chỉ là muốn con nương tay một chút Bố xin con đấy Bây giờ nhà đã náo loạn lắm rồi Vậy ông có biết là lúc bà ta đánh tôi Đã nói gì không Bà ta lôi cả mẹ tôi vào để chửi đấy Xị sì nhục mẹ tôi đấy Thế ông nói xem Tôi bỏ qua thế nào đi Bấy cũng vì lỡ lời thôi Bố thay mặt bấy xin lỗi con Xin lỗi tôi có ích gì chứ Tôi cần câu xin lỗi rẻ mặt đó sao? Vậy thì con muốn thế nào mới chịu đây? Tôi nói rồi. Tôi không cần gì cả. Cũng không rút đơn t ố cáo. Ông nên về đi. Bố Hạ không còn giữ được bình tĩnh, giận đến mức vùng tay đệnh cho con gái một cái tát. Thế nhưng tay vùng lên lại không hạ xuống được. Nhìn khuôn mặt sưng hút của Hạ Huyền, nghiến răng rồi chửi một chàng. Mày! Mày đúng là cái độ tán tận lương t â m Nếu như đã biết như vậy Sao còn không mau đi đi Bố Hà biết con gái đang tức giận Không thể nào khuyên can được Thở phì phò rồi bỏ đi Căn phòng yên tĩnh trở lại Cả người của cô vô lực nằm xuống giường Vết thương trên mặt kỳ thực rất đỏ Đêm qua cô bị sốt Bây giờ người vẫn còn nóng gian Thế nhưng cái người gọi là bố lại không hề nhìn thấy Cô đã lớn đến từng này tuổi Sớm đã không còn hy vọng gì đối với ông ta Nhưng biết làm sao Trong người cô lại đang chảy dòng máu của ông ta Cô không thể nào phủ nhận điều đó Đầu năm đã gặp phải Loại chuyện này khẳng định cả năm xui xẻo đây Người yêu thì phản bội Bố con trở mặt Chị em ghét bỏ nhau t ô i cũng không còn nhỏ nữa Hạnh phúc thì lại quá mơ hồ Thực sự cô cũng đủ t h ả m lắm rồi Chính bản thân của cô n g h ĩ đến hoàn cảnh của mình cũng thấy Vô cùng thất bại và chán n ả n Nhưng mà dì Minh Thư đã từng nói trên đời này Làm người thì ai ai cũng sẽ có nỗi khổ riêng. Đừng nhìn một người bề ngoài tỏ vẻ hạnh phúc, nhưng mà ai biết được đằng sau vẻ mặt đó chảy bao nhiêu giọt nước mắt. Có khổ sở, rồi mới có hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ mình là người khổ sở nhất. Đừng bao giờ dễ dàng buông xuôi tuyệt vọng. Dì Minh Thơ là một người luôn lạc quan như vậy. Cô độc một mình, không con không cái. Vẫn sống an nhàn cho đến tận bây giờ. Hà Huyền thực sự bị sự lạc quan của dì ấy làm cho bội phục. Nhờ đến đây thì cô mới thấy phấn chấn lên Không phải là cô còn có mẹ và dưỡng sao Dưỡng so với người được gọi là bố Còn mang đến ấm áp cho cô hơn nhiều Ngoài ra cô còn có bạn bè đồng nghiệp Chưa kết hôn Nhưng mà sau này vẫn có thể Cũng không biết chừng là hôm nay nghĩ đến Ngày mai liền gặp được người phù hợp cũng nên Ông chờ không tuyệt đường của ai bao giờ Và cô tin là như vậy Hạ Huyền n h c h khóe miệng Khó khăn cười Cô vẫn còn có ngày mai Chiều tối hôm đó, bố Hạ lại tìm đến giọng của ông mềm mỏng hỏi cô một câu. Bố thay mặt bấy xin lỗi mẹ con được không? Ngay bây giờ bố sẽ gọi điện cho mẹ con. Xin bấy tha thứ, được không? Bởi vì vợ bé bằng lòng làm đến mức như vậy. Đúng là một người chồng tốt, rất tốt. Nhưng là không một chút liên quan đến cô. Hạ Huyền cười khổ một tiếng. Xin lỗi là chuyện đương nhiên phải làm. Lời xin lỗi m ộ n màng. Lời xin lỗi không có chút ý nghĩa nào Nhưng vẫn phải xin lỗi đi thôi n g à hôm sau thì Hạ Huyền Xách túi thuốc vừa mua được từ hiệu thuốc đi ra Là vô tình bắt gặp đường Minh đang lái xe chậm chậm ngang qua Đường Minh ngờ ngờ nhìn một cái Rồi phanh kít xe lại Nhận ra người đang đi kia Có một chút giống Hạ Huyền Khuôn mặt người phụ nữ này x ư n g lên Không khác gì là mặt heo cả Làm gã suýt không nhìn ra Nhìn bộ dạng kia của cô rõ ràng Là bị người ta đánh Đường Minh hạ cửa kính xe Đợi lúc h à Huyền vừa đến gần Thì liền huyết sáo gọi một tiếng h à Huyền Nghe có người gọi Cô dừng bước chân nhìn lại một cái Thì liền nhận ra người này là ai Đường Minh thì cười nham nhở rồi nói Này Sao mới vài ngày không gặp Cái mặt cô lại thành ra thì kìa đấy Đừng có nói là phẫu thuật thẩm mỹ thất bại n h é h à Huyền muốn mắng một câu Nhưng mà nhìn lại Đem cây gã trước mặt coi thành một con chó đang sủa bậy Chân tiếp tục đi không chú ý đến Đường m i n h quả thật có một chút giống với Vũ Thắng Nam Người khác không thèm để ý Vẫn mặt dài bám theo sò Này Dù gì cũng là chỗ q u a n biết Sao cô lại bất lịch sự như vậy Hãy nói với tôi một câu cũng tiếc à Hào huyền dừng lại lần nữa Quay sang rồi nói Giúp tôi một chuyện được không Được Có gì mà không được Thế cô muốn tôi giúp gì nào? Bạn anh có vài thứ đồ vẫn để ở chỗ tôi. Anh có thể gọi cho người nào đó đến lấy đồ giúp anh ta được không? Thôi nào. t ô i cô không biết là cậu ta giàu có đến cỡ nào sao? Mấy thứ vặt vãnh đó cứ nên để lại cho cô xài đi thôi. Hạ Huyền à, người như Vũ Thắng Nam sao cô nỡ bỏ hắn vậy? Đáng ra phải bám lấy không thả mới đúng chứ. Hạ Huyền nghe như vậy, mặt không đổi sắc, bỏ đi luôn, không đếm xỉa đấy. Đường Minh nhích môi, cũng không trêu chọc thêm nữa. Đồ máy lái xe chạy vụt qua, tâm trạng trở nên s ố t sáng. Trong một nhà hàng lớn, Vũ Thắng Nam cùng với Văn Khải và Trung Nghĩa đã có mặt đầy đủ. Đường Minh vừa đẩy cửa bước vào liền cười hề hề rồi nói. Này, đoán xem, trên đường đến đây tao đã gặp ai? Trung Nghĩa liếc gá. Thôi muốn nói nói ra đi. Thần thần bí bí cái gì? Đường m i n h liếc liếc vũ đại gia, xấu xa cười một tiếng. Người này đi nhá, khẳng định mày muốn biết, hay là mày thử đoán xem nào? Ê, mày đừng có mà lườm tao như thế nhá, tao nói là được chứ gì. Lúc nãy tao gặp Hà Huyền, cục cưng bé nhỏ của mày đấy. Mặt cô ta bị ai đó đánh thành mặt heo, tí nữa tao không nhận dạng được luôn ấy. Vừa ngay xong thì Vũ Thắng Nam không kìm được, bật dậy, sắc mặt thì khẩn trương. Cô ấy, cô ấ làm sao thế? Thì như tao nói đấy, cục cưng của mày bị ai đó đánh. c á i nãy tao vừa gặp lúc cô ta đi mua thuốc, nhìn cái mặt heo của cô ta ôi trời à, nhìn xót ơi là xót, thảm quá trời thảm ấy. Phục vụ vừa mang thức ăn lên, Vũ Thắng Nam ăn cũng không thèm ăn nữa, mở cửa xong ra ngoài, để lại mấy người văn khải trông nghĩa nhìn nhau. Cái thằng nhãi kia Thế không phải Thắng Nam chấm dứt với cô ta rồi sao Mà nhắc lại làm gì thế Đường Minh n h ú n vai tỏ vẻ vô tội Vô Thắng Nam lao từ bên trong nhà hàng r a n g o à i Trong đầu lo lắng không in Một đường lái xe như vũ báo đến phòng trọ của người kia Anh muốn gặp cô Rất muốn Vừa đến nơi thì l i ề n thấy cửa phòng khóa chặt Cô vẫn chưa về v ũ Thắng Nam vô cùng thất vọng quay người Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt người mình đang mong đợi k i a Cô vừa từ siêu thị về đến Thì đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng Của Vũ Thắng Nam nhìn mình Chân cô b ỗ n g chốc cứng đờ Đã từng nghĩ đến sau này ngẫu nhìn gặp lại anh Sẽ bình thản rồi nói một câu Đã lâu không gặp Thế nhưng hiện tại một câu trả hỏi đơn giản Vẫn là không nói Từ lúc nói lời chia tay c h ư a m ớ i một tháng Nhưng lại ngỡ như đã trôi qua một năm vậy Hà Huyền biết Mặt mình bây giờ rất khó coi Rất buồn cười Cố gắng tỏ ra bình thường Nhưng vẫn là không hề dễ nhìn Đối diện Vũ Thắng Nam cũng đang chăm chú nhìn cô không mở miệng Hoàn cảnh bây giờ của cả hai thì liệu nên nói điều gì đây Tình cảm vốn không thể quay trở về Bọn họ vốn đã trở thành người xa lạ Cứ thế trong hoàn cảnh không thích hợp này mà nhìn đối phương Một lúc lâu sau cuối cùng thì Vũ Thắng Nam cũng mở miệng rồi hỏi Mặt em làm sao thế? Um, không may bị ngã thôi Vũ Thắng Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng vù thâm tím của cô. Ngã hay bị đánh, anh còn không nhìn ra sao. Chỉ là hiện tại cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Đến bệnh viện xem chưa? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không hề gì cả đâu. Nếu như gặp chuyện gì rắc rối cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em. Được thôi. Sau đó thì bất chợt lại im lặng. Cô bây giờ thái độ đều là khách sáo. Vụ thẳng nam nhất thời không biết nên hỏi gì tiếp theo. Thực ra thì anh rất muốn hùng hăng kéo cô vào lòng cho thỏa mãn nhớ nhung thời gian qua. Anh muốn hùng hăng mà nói với cô rằng h à Huyền, em đừng cứng đầu nữa. Chúng ta làm hòa đi. Cùng nhau sống thật tốt, được không? Sau đó thì anh sẽ đem những lời mật ngọt, ngôn tình xến xúa học được từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà dỗ cô một phèn. Thậm chí, nếu như cô vẫn chưa ngôi giận, liền để cô tắt